Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Theo lệnh của triều đình, các giáo phương được khôi phục, lấy lời ca tiếng hát làm việc yên dân. Giáo phương cổ tâm cũng được khôi phục theo lệnh của vua và điều đó làm cho những người trong dòng họ Bạch rất vui mừng. Tuy nhiên, người của triều đình đã đến đón Bạch Dung đi. Vua Lê Hiển Tông băng hà, kinh thành Thăng Long áo tang trời rũ, mọi người dân bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Bạch Trang may mắn thoát chết. Gặp được tướng Tây Sơn Vũ Tùng và chàng đem lòng yêu thương cô đào nhà họ Bạch. Bà Bạch Vượng đã vì hạnh phúc của con mình, đã giao phó cho Vũ Tùng và bắt hai người chạy vào đằng trong, dù cho ông của bà Trang không đồng ý. Bạch Dung bị bắt đưa đến dinh của Nguyễn Hữu Chỉnh, nhưng nàng vô cùng thất vọng khi trước mặt nàng là một Nguyễn Hữu Chỉnh hung tợn và sai khước. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Nguyễn Hữu Trịnh bỏ lại của cải ngựa xe tại trường thiên thích, dông truyền ra biển, lệnh vua ban Ca lập lại ngôi chúa, phong côn quận công trịnh bầu, làm án đô chúa, cho lập lại Dương phủ và tiếp tục phù trợ nhà vua trị dì thiên hạ. Cả kinh thành Thăng Long đang yên ắng một cách đáng sợ, từ sau ngày vua Tây Sơn về Nam, nay bỗng náo loạn lên bởi tiếng loa loan báo tin lập ngôi chúa. Tiếng loa giống giả, gian đến giáo phường cổ tâm, khiến ông Trùm và Thuận giận dữ, tự chống gậy, đi ra ngoài, không chờ ai đến đỡ. đây là mèo lại hoàng mèo, ủ phí bao nhiêu công lao của quan quân Tây sư, mà cũng vũ phí công ta vui mừng, mong mỏi. Ta bây giờ trở đi, bọn chúng Quay có ra đường à.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 Chúc bay có làm được gì cho dân, cho nước hay không? Hay là chỉ được cái giỏi ức hiếp bách tính, Mà ép uống bệ trên Đồ xấu dân mọt nước, Chúc bay chỉ biết chợ thời cơ, Là lại bắt rê mấy bầm với cỏ dài. Bà Bạch Dượng sực tỉnh, Khi nghe những lời quát tháo ấy, rồi chạy đến bịch miệng cha mình lại. Cha ơi, con gian cha, Cha đừng nói nữa, kéo bọn lính nghe thấy thì phiền to, bây giờ tay mắt của Đinh Tích Dưỡng có mặt khắp nơi, chẳng khác nào quỷ ngũ chỉnh ngày trước đâu. Ta thà chết, không sống nổi với các bọn tiểu dân đất trí này. Thử hỏi đất nước này có còn gì là phép tắc, là văn hiến nữa đâu. Trời ơi, trời, ta không chịu rồi. Ông Trường gặp người xuống cây gậy, nước mắt trào ra.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 thật ước, ước quá mà ước đến tiêm ca ruột gan cha cha đừng có như vậy mà tổn hại đến sức khỏe chục con chỉ còn có cha thôi sẽ cha nghĩ đến chúng con chứ đừng để tâm gì đến cái thế sự thăng trầm nữa mà bà bạch dương cốc lóc giang xin cha khiến ông im mặt nhưng nét mặt vẫn hậm hực không thôi đứng hồi lâu hầm hầm nhìn ra ngoài đường phố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 Ông Trùm lại tức giọng sang sản như lệnh dở. Bạch dĩ! Vậy mà! Ta là Bạch Thuận, ông ngoại của con này nè! Căn buồn, vẫn lặng im kinh thích. Bạch dĩ à! Bạch dĩ! Nếu mấy không mở cửa, ta sẽ phá cửa cho mà, em! Nói rồi, ông đập đập đầu gậy xuống đất một cách bực tức, lát sau cửa mở ra và Bạch dĩ nhầu đát như một chiếc vẻ đắt bước ra. Con ngoại à, xin thứ lỗi cho con. chàng chưa dứt lời thì dục chiếc kệ đã phang thẳng vào người chàng kiếm chàng ngã quỷ mày là cái thằng trời đánh, thánh đâm. mi cũng là người có ăn có học, cũng cần đi đây đi đó, vậy mà cái chữ thánh hiền bị bỏ đi đâu rồi? cái lập trai bị bỏ đi đâu rồi? cả cái thần nam tử của mi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 nhưng còn cha của bi mẹ của bi thì sao cả bạch dung nữa Mi à bi lên lớn lòng nào để cho họ sống trong đau khổ cho ngày ngày chết giờ chết mòn không biết thương xót hay sao bị đứng giữa giao phu cổ tâm này mà dám hơ miệng là nói không muốn sống nữa sao hả bậy? tại sao ai sao lại nói được những cái câu từ như vậy thầy cao vậy chữ Nhưng không có đến người Còn cha mẹ đuôi đấng đắp bội Mà mi không sống nổi như thế là thế đạo. Thưa ngoại Thật ra con không muốn là người đứng bên lề cuộc sống Để mặt cho mọi sự nó xoay dần Con đã từng theo học bút nghiên Đã từng lèo chổng đi thi Từng mong đem sức trai ra giúp đời còn có lương tri, con có tài hoa Con cương trực, con bản lĩnh Con không thiếu một điều gì ở một trang nam tử Nhưng con đã không làm được gì cả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 Tại sao bị không biết rằng con người không ai có quyền sống cho mình cả mà suốt đời sống vì người khác mày mi đã không hề nghĩ như thế nói suốt đời bây phải đau khổ thôi hả nói rồi ông Trùm Bạch Thuận đón bạch dĩ vào lòng chần chung rẩy và đau đớn cho một đứa trẻ bệnh tật nhưng vẫn bà quan vì không chịu tin vào thầy thuốc đôi đồng tử trong con mắt mờ và khô khốc của chàng nhìn ông ngoại Khiến ông cũng phát trung lên Trời ơi, cháu tôi mất bệnh nặng quá rồi Thật, ông không ngờ Ông phải làm gì cho cháu khỏi bệnh đây, bệnh gì Nhọc có chết, ông cũng phải giúp cháu thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này Cháu phải sống, cháu không được chết Vì cuộc sống này, mai đây là của cháu, cháu có biết không?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 chàng chưa được một ngày nào hạnh phúc, suốt bao đau qua, chàng phải chịu đau khổ dày dò, thưa mẹ, con phải làm gì? im đi, bà Bạch dựng mõm quát lên và lấy hết sức tác nàng. Tại sao minh lại nói điều đó, đột quấn kiếp! Bạch run quỷ xuống vì khí tác trời giáng. Cơn giận nổ của bà khiến nàng sợ hãi, nhưng rồi cơn giận dữ tan đi rất nhanh. Bà Bạch dựng lão đảo dựa vào chiếc cột gỗ. Hai bàn tay rung rẩy co lên dai. Bạch giữ, mình đừng khóc. Một dòng tay ôm choàng để bà, đỡ cho bà khỏi ngã. Cánh tay kia ôm lấy đầu bà, giữ cho nó tựa vào một bên dai dưỡng vàng và ấm áp. Hai mẹ con đừng đau lòng nữa. Chính tôi, chính tôi mới là người để ra tai quả ngày hôm nay xảy ra. Xin hai người đừng khóc nữa. Tất cả thì cứ trúc lên đầu tôi đi. Bạch xạ. Để tôi dìu mình đi nghỉ. Bạch Dung ạ, con cũng về phòng nghỉ hơi đi, con phải giữ dịch sức khỏe để một ngày nào đó, con còn có thể hát cho giáo phường của chúng ta. Hai người lặng lẽ đi về phòng riêng. sương giá mùa đông đã vũ ngập khu vườn quam rắn, tiếng loa loan báo lập trịnh bồng linh ngay chúa đã im bặt. đường phố cũng đã im ắn trở lại, bà Bạch Dường chóc chốc, chốc thở dài mệt nhọc, dòng tay của các Bạch xã mỗi lúc một siết chặt hơn khiến bà kinh ngạc.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 Mình sẽ lại được thưởng thức những điều thác tiền bà, non mai, hồng hạnh. Chúng ta sẽ đàn hát cho đến ngày chúng ta phải chết. Hoặc nếu được ơn trời, sẽ được nhìn thấy cuộc đời đổi mới sáng lạng hơn. Bà nhé Bà Bạch Dượng ngồi lặng đi nghe chồng nói, nhưng rồi bà chợt kêu lên. Ôi trời, phu quân của Tiếp, chẳng là quan đến độ, Tiếp không tưởng tượng được gia đình của chúng ta, cả cái giáo phường này.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 Nhưng chúng ta vẫn còn ở trong lòng Cây góc âm thanh thiêng liên quý giác Bạch dương à Mình đã quên rồi sao Chính mình đã dạy Bạch dương điểm đó Hãy để cho nó là người kế tục vị trí của mình ở giáo phường này Hãy tin vào tài năng và tấm lòng của nó Đầu tiên ông Trần Bạch Thụy nói với Bạch Dung: Bạch Dung à, áo của chàng để cho thật đẹp, và cố gắng hết cho thật hay nghe. không phải băn khoăn gì về Bạch Dĩ cả. Đinh ông sẽ đến nói chuyện với đó, kể cho nó nghe những đêm hát tuyệt vời của chúng ta. cho đừng đến gặp nó làm gì, sao phiền phức thêm ra. Bạch Dĩ nay là một con bệnh bại liệt rồi, chẳng khác gì ông ngày trước đâu. Có điều, ông bị liệt phần xác nhưng phần hồn vẫn luôn tỉnh, dĩnh thức, còn nó, phần hồn của nó cứ ra không làm sao cả. Nhưng cháu yên tâm, ông sẽ làm tất cả để cho nó phải tỉnh dậy, cả hồn lĩnh xác kể cả việc phải hàng ngày đến bên trường mà rót vào tay nó đủ mọi lời ní nó, để nó không sao ngủ được. Nói rồi, ông phá lên cười, còn Bạch Dung che mặt nén tiếng khóc. Ông Trùm hết sức phấn khích, bởi vì ông sắp được ngồi cầm chầu, mặc dù đêm hát chẳng có ai nghe, chẳng có ai gợi khen, cũng chẳng có tiền thưởng, chỉ cần kết bạch xã trình bày hết ý đồ của mình cho cha vợ nghe, ông lập tức đồng ý ngay và lập tức nghĩ ra hàng trăm sáng kiến bắt giữ chồng bạch dưỡng, bạch xã và bạch dung phải làm ngay. Ông không chờ đợi bước sang năm mới, để khai trống cho may mắn, mà quyết đêm mùng 10 tháng 11 phải mở đêm hát đầu tiên ông thực hiện đúng theo lời hứa với bạch dung đầu canh năm khi vừa buông dùi chống xuống ông lặng lẽ lết tấm thân nặng đầy đầy bệnh tật đến tìm bạch dĩ không thèm gõ cửa cũng không thèm biết chàng thức khi ngủ ông đứng bên ngoài nói giọng vào bạch dĩ ông quậy giờ trái qua một đêm hạnh phúc với cuộc đời mình đêm qua là đêm hát đầu tiên của giáo phường cổ tâm Sau hơn năm năm bạc tiếng em hơi. Đêm hát chỉ có một đào, một kép, một quan duyên thôi con à. Còn mẹ của con thì chỉ khóc rộng suốt từ đêm tới sáng. Ta ghe tiếng đàn của cha con mà rùng mình, nhớ lại câu chuyện thời trai trẻ. Còn Bạch Dung, ta ghe tiếng hát của nó, Ta bỗng nhớ lại mối tình đau thương của cuộc đời ta. đẹp quá nó hát cái bài, Nhịp ba cút bắt, Hay, nghe nó hát, ta cứ ngỡ đó là con gái của già Lam, lấy tiếng hát mà kể lại mút vàng đau khổ của cuộc đời người ca nữ. Chao coi nghe thấy bạch dung hát không bạch dĩ. Đêm khuya mượn rượu lạc vui, say mà chẳng biết rằng say bao giờ. Các hói đời này nó là như thế đó. Chúng ta cũng đang u u mê mê cả. Và Lam đã từng là một người con gái tạch sắc, có thể quả thành thơ, thạch tranh, thành khúc đàn làm say lọc người. Tiếng hát hay nó là như vậy, mà hơn nữa đời người lại lặng im như khúc gỗ. À, à, ta nhớ ra rồi. Ngày ấy, chị ta đã phản bội lại bà ngoại của cháu, ta đã dắt nạt Lam tìm đường vào đàn trong. Cũng giống như cháu, ta đã từng mơ tưởng đến một cuộc sống phong diêu ở phương Nam, bên cạnh người ta yêu thương và tôn thờ. Nhưng rồi ông cố ngoại của cháu, ngày ấy là ông Trục Bạch lộc đã bắt chúng ta lại, toàn chia rẽ chúng ta. Ta thà chết. Nhưng vợ ta khóc lóc, ôm hai đứa con thơ là bác Bạch Mỹ và mẹ của cháu. Ngực con gái mà ta yêu thương xuống tóc. Đi tung. Còn ta thì vẫn chí, ta xuống vào lính 3 năm mới về, bước vào giáo phường cổ tâm, ta vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng người con gái ấy đang ôm vợ ta, đang bệnh thập tử nhất sinh. Thật ra từ ngày ta ra đi, vợ ta bắt đầu lâm bệnh, chính nàng Lan đã chăm sóc cho bà ngoại của con suốt mấy năm trời. Gặp mặt ta, bà ngoại của con đã thở hắt ra, rồi chút hơi thở cuối cùng ngay trên tay nàng Lam, cứ ngờ ta sẽ có thể tục huyền trên này nhưng nàng kiên quyết không đồng ý. Bên nàng cho rằng chính vì nàng mà cha mẹ ta phải buộc phiền đến chết, và bà khoái của con phải chịu đau khổ mà liệt đời, lại không muốn gây ra thêm một sự quan nghiệt nào nữa. Thế đâu bạch dĩ và Lam của con đã ở lại giáo phật cổ tâm cho đến ngày nhắm mắt. Hai chị em bạch mỹ và bạch dương nhờ một tay già la mà lớn lên, chính già đã chăm sóc, uân nâng cho hai con gái của ta học nghề đàn hát, suốt quãng đời còn dài, bà lặng câm, vậy mà đã giúp hai đứa con của ta trở thành những đạo nương tạc sắc của Thăng Long, rồi con ra đời, rồi bạch trung, bạch long, bạch trang và các bạch dung. Ước cả đều lớn lên với sự hy sinh căm lặng của người phụ nữ ấy. Nàng đã không hề nói với ta một lời nào, không một tiếng thở than oán trách. Bạch dĩ, ta kể cho con nghe chuyện này, bởi vì ta xúc động, đến nỗi không sao thở được khi cái bạch dung hát. Mỗi lời hát, mỗi câu hát, mỗi điều hát, cứ dứt dắt lại rõ mồm một cuộc đời ta, ước mơ của ta tội lỗi của ta. Ta kể cho con nghe, bởi vì ta thấy bạch dung rất giống già lam, họ đều là những người phụ nữ sống với nỗi đau khổ mà không hề tính toán thiệt hơn, cam chịu đến suốt đời. Nhưng ta cũng muốn nói với con rằng, con được giống như ta, đừng góp thêm vào kiếp sống bù thảm của người mình yêu thương những loài này, hãy noi theo tấm gương của những người phụ nữ đã trao hết cuộc đời cho chúng ta được tức giận dây họ cái điều lẽ ra có bất bình với kẻ khác, được để bạch dung ôm mối hận xuống tuyệt đại như già la nghệ xưa. Nói dứt lời, ông chồng lặng lẽ trở về buồn chim của mình. Trên mấy nhà thiêu phong ẩm ướt, những con chim bắt đầu cất tiếng hót. Ngôi nhà cổ rùng mình trì rầm kể chuyện đêm qua. Kể chuyện cho bệnh diễm nghe. Ta đã đuôi bọn chúng đi, đuổi sạch, không chờ một bóng nào. Cái bọn lích trang của án đồ chương, chúng như loại chó săn bị lùa đến sổ bẫy. Chúng ý thế, chúng là người nhà chúa, lại học đòi thấy cái bọn kiêu binh phải đập về trước. Chút dám hỏi quá qua ta, thì sao dám ca hát trong lúc tiền đế mà bằng hạt? Không biết ta trả lời như thế nào không? ta nói rằng bạch dung cha mẹ con và cả giáo phường này hát không phải để cho bọn sâu mọt chúng được nghe chút giận lại rằng sao không có quan viên đến nghe hát thì bay ra hát lập cái gì quay rồi hả <cười> ta nói rằng người ta hát để mà giữ lấy hồn thiêng của đất thân lâu này, vốn đã có từ quay càng năm rồi bọn hậu sinh bởi nước mắt ra như chung đó thì đi cái gì mà nói chuyện với ta Rồi ta đuổi chúng đi, sạch sạch sạch hết, chút đe dọa mấy câu dớt giác rồi bỏ đi mất. À, nhưng mà cũng có nước còn đất đá lại trong giường để bà nghe hát. Ta kè thấy chúng sụt sùi khóc lóc. Bạch gì, con không thể đóng cửa im im như thế này mãi được. Con không biết đồng lòng xấu có, tiếc đạc ca không lọt được đến tay con xấu hay con vẫn kiên quyết bút chết. Để thức già lão như ta, phải có đưa người trẻ tuổi là con. Có thật là con không dám đương đầu với cuộc đời này sao? Ta hề rằng, nếu con bà chết trước ta, thì chính ta sẽ đào quyết để mà chốn cất con. Ta sẽ làm thật đó bạch dĩ à? Đêm hôm sau, ông đọc cửa phòng bạch dĩ mà quát thật to. đề bạch dĩ, người có dậy ngay hay không? Quế ngũ chính là dẫn quân trở về Thăng Long rồi lấy kè Đúng là thứ quý giả xóa tiêu mười mấy lần không chết Lần này hắn mà về đến Thăng Long Thì khắp kinh thành sẽ trở thành một bãi chiến trường Bởi vì hắn mượn cớ tuân theo bậc chỉ của nhà vua Đem quân về đánh đinh, đinh tích nhưỡng và dương trọng tế Ngươi có vậy để bà đối phó với sự biến này hay không? tôi thật Ngươi mà không vậy ta sẽ bỏ mặt ngươi Ngươi suy nghĩ đi ta đã cấm không cho ai đến gian dãy người đâu, tự cái thần hồn của ngươi cứ phải giữ. Nói vậy mà cánh cửa vẫn không hề dứt chích. Ông trùng lẫm bẩm nói một mình. Vậy là nó cam tâm rũ gan đăng cho người khác rồi. Nói xong, ông làm đuổi bỏ đi. Trong khi đó, bà bạch dương và bạch dung ôm nhau ngồi khóc. Qua đào đã nát nát nở trong khu giường quạnh quẻ của giáo phường đến đâu cũng bị chân chúng đón đánh. Án Đô Dương Trịnh Bồng như ngồi trên đống lửa, trong lúc tình thế quá cấp bách đã bỏ trốn trong đêm mùng bảy tháng chạp. Ngày hôm sau, phủ chúa bị phóng hỏa cháy tan thành. Hai trăm năm lâu đài cung khuyết trong phút chốc quá thành tro bụi. Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân về đến làng thịnh liệt, vui chiều thống đã sai quan triều ra tận cửu ô đón tiếp. Rồi đi sau đó thăng chức bình chương quân quốc trọng sự, tước bằng trung công. Theo đó, tất cả bộ hạ tướng sĩ của Hủ Chính đều được thăng chức tước. Kinh thành Thăng Long lại mọc lên một dinh phủ mới, thay châm dung phủ thời chú Trịnh, đó là tòa Lượng phủ, nơi ở của Nguyễn Hủ Chính, đồng thời cũng là nơi quan quân phải lui tới để xin mọi quyết định về việc dân việc nước. Hủ Chính cho đặt một nơi làm chính sự đường để ngồi bằng bạc công việc. Y cho lính tráng đi thu dọn hết mọi tượng đồng, chuông đồng ở các chùa miếu, đem về đốt tiền. Quân lính về tận các thôn ấp, cướp bóc, tra khảo người dân, khiến nơi nơi ta tháng không yên. Trước sự thể này, Bạch Dung tìm đến bà Bạch Dưỡng, xin phép bà cho nàng xuống tóc đi tu. Cả con, con cũng bỏ chúng ta mà đi tu ư? Thưa mẹ, con đâu dám bỏ ông ngoại và cha mẹ để mưu cầu cuộc sống yên ổn cho riêng mình, nhưng xem ra chuyên nợ của con và chồng bạch dĩ không thể thành được. Điều này chính là do con gây ra. Con chỉ sở hữu chỉnh sẽ quay trở về giáo phường cổ tâm để tìm con, nên con xin được xuống tóc cho yên sự đời, đồng thời lánh đi để khỏi liên lụy đến ông ngoại và cha mẹ. Xin mẹ hiểu cho con cõi lòng con giờ đây không còn dương vấn gì đến hữu chỉnh, nhưng con hiểu hữu chỉnh không đơn giản là một kẻ gian ngùng thời loạn. Nếu đem y ra mà so với tàu tháo, thì có lẽ hậu thế sẽ bái phục hữu chỉnh hơn, bởi vì y không chỉ cơ mưu tàn độc trên chính trường, mà còn ôm tham vọng tạo là một khuôn mẫu đời sống mới. Y từng nói với con là đất nước này đã rỗng tuếch rồi, chẳng còn mấy ai là thiên nhân nghệ sĩ. Bởi thế nếu nắm được đại nghiệp trong tay, thì chắc chắn y sẽ làm tất cả để thay đổi thân long này theo ý muốn của riêng y. Những việc mối xa thư xả tắc được ông cha tạo lập từ bao đời nay sẽ do một tay y đảo lộn, chỉ một việc rút tiền thôi cũng đủ thế giả tâm của y đi bất chấp luân thường đạo lý đến mức quân đổ tượng Phật xuống, các lưỡi người dân không một tiếng quán tháng lọt ra. Dơ con y sư dùng con như là một thước công cụ sống cho ý đồ riêng. Thưa mẹ, nghĩ những điều ấy, nên con cũng chẳng thiết sống nữa. Đêm đêm con hát cho cha mẹ và ông ngoại nghe, lòng con mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đã đến lúc con phải sớm định liệu mọi việc để tránh cho nỗi nhục về sao? Thật thế ư con, sau khi lắng nghe Bạch Dung nói, bà Bạch Dượng bỗng như người tỉnh mộng. Đôi mắt nhanh gieo của bà giảng ra thật nhẹ. Thế thì tại sao con không nói cho bạch dĩ hiểu? Ngoài con và nó ra, còn ai ở cái giáo vườn này còn biết đằng biết khác và có thể truyền nghề lại cho đời sau? Con nói đúng, tất cả những cây hay cây đẹp ấy sẽ phôi pha hết nếu bị ngọn lửa tà dục chiếm lấy. Mà có phải binh đao mới ngày một ngày hai đâu. Hàng chục năm, hàng trăm năm rồi, hết nhà Mạc rồi đến nhà Trịnh, nhà Nguyễn. Chỉ riêng có thăng long trong dòng năm sáu năm nay cũng phải nếm trải bao nhiêu cơn binh biến, mà cũng chẳng biết hủ chỉnh trở về, thì đã thật yên hay chưa. Nhưng theo ý mẹ, thì các thằng chặt ấy ta không sống lâu được đâu, rồi sẽ có người trừng trị nó đến nơi đến chốn. Vậy nên con không nên lẫn tránh một mình mãi cùng tí với bạch dĩ, các con hãy sống trong dân gian, cam chịu cuộc sống nghèo khổ một thời gian. Như trời thương mà cho bạch trung và bạch lông còn sống trở về, thì họ hát, nhà ta lại được khôi phục. Dẫu cha mẹ có chết cũng mãn nguyện. Con sợ rằng, con không thuyết phục được bạch dĩ phải không? Mẹ và cha sẽ nói với nó điều này. Nó là người học cao hiểu rộng, ắt nó sẽ hiểu con hãy yên lòng. Ngay đêm ấy, các bạch xạ phá cửa biệt phòng của bạch dĩ, dẫn chàng dậy chữa cơn uất ức và nói hết mọi thiệt hơn với chàng. Bà bạch dưỡng cũng nói. Ngay cả khi nguyễn ngũ chỉnh không quay về giáo phường cổ tâm để tìm bạch dung nữa, thì mẹ khuyên con chỉ cứ đưa bạch dung ra đi tìm cuộc sống bình yên ở nơi khác, ít nhất cũng tránh được sự trái tai gai mắt. Bạch dung nó là diêm ngọc quý. Dẫu không được người đời yêu quý trân trọng, thì cũng không nên để nó xa vào bằng tay kẻ bảo tàng dừng ấy. nó vẫn toàn tâm toàn ý mong đợi con, thì con cũng đừng làm phụ lòng nó. Bạch Dung không phải hãng con hát tầm thường, nó có một sự ưu thời mẫn thế, và rồi chính điều ấy, sẽ gây ra cho nó nhiều nỗi khổ đau. Bạch Dĩ như con sâu bị nhốt trong cái kén lâu này. Đã không sao thoát được mớ lùng dùng của sự tự ti và phẫn quốc. Mấy ngày sau, cái tên Nguyễn Hữu Chỉnh, lại như những nhát búa đặt thẳng vào đầu chàng, khiến chàng không sao chịu nổi. Chàng tỏ ý không tin Bạch Dung, vẫn chung tình với mình bằng sự im lặng, đôi mắt đâm đâm, nhìn cánh tay bị liệt của mình. Con hãy nhớ lại đi. Bảy năm gì trước Bạch Dân đã chết thảm giữa chợ như thế nào bởi tay đặng mẫu lân? Chúng ta có thể làm gì để cứu nó không? Chúng ta không làm gì được cả. Bạch Trang hơn 10 năm sống trong bóng tối của toàn dân phủ. Chúng ta có làm được gì để cứu nó không? Không, chúng ta không làm được gì cả. Cho đến khi Vũ Tùng xuất hiện và lấy tình người mà che chở bồi đắp cho nó. Mẹ thưởng rằng cuộc đời đã thực sự tươi sáng lên rồi. Con và Bạch Dung sẽ được hưởng cuộc sống đổi mới và hạnh phúc. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh đã xuất hiện. Còn tàn bão thâm độc cấp mấy lần đặng mậu lân, vậy thì con cần phải mạnh mẽ, quyết đoán và sáng suốt hơn hẳn chủ tùng, con mới cứu được Bạch Dung, con có hiểu không? Bà Bạch dựng khóc rồng trước vẻ lặng thinh ấy của Bạch Dĩ. riêng chết Bạch xã nắm chặt tay con trai và nói to lên. Bạch Dĩ con, chả biết con chưa hết buồn rồi, nhưng chả biết con cũng chưa bao giờ hết tích và bán thân mà, được chân chừng được cha mẹ vợ ngoại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các con. Song bạch dĩ chưa kịp hoàn hồn, thì ngay ngày hôm sau đội quân vũ thành của nguyễn hữu chỉnh đã đến giáo phường cổ tâm bắt bạch dung đi. Hai dịch chồng bạch xả bạch Dượng vì chống cự quyết liệt đã bị bọn chúng xỉ giáo giết chết. Ông chồng bạch thuận khác to lên nhưng bị chúng giác cho một đoàn bất tỉnh. Khi bạch dĩ đã thay đổi trang phục chỉnh tề. Chuẩn bị đi tìm Bạch Dung thì cảnh tượng khủng khiếp ấy bày ra trước mắt chàng như một lời nguyện đọc đĩa rằng chàng luôn luôn là kẻ yếm thế. Vũ công quan tố lý trong nghi tòa lượng phủ của y, y sắp đặt một cảnh tượng chưa từng có, nơi lễ đường, y đặt bài vị của Quy quận công, xung quanh làm vô trận, tàu chiến, vũ khí, giáp trụ, làm bằng vàng mã hết sức tinh xảo. Dưới sân là đàn kế do một thầy cúng người Mãn Thanh đứng chủ trì, xung quanh là trai gái ăn mặc giả làm tiên đồng, ngọc nữ. Phía trước nữa là một lò thiêu bi ngút hương trầm. Năm trăm quân đính tượng trưng cho năm dân của đạo quân Vũ Thành, đứng dàn kính mặt sân rộng, khí giới, quần áo đều sập theo hình thức triều nhà Thanh. Y khấn hương hồn quy quận công, lời lẽ sang sản. Năm năm rồi, ân huynh phải ngậm cười đến chính suối, làm tim tôi ruột bầm gan, đánh đông dẹp bắt cũng có ngày tự ân huynh về một nơi yên ổn đàng hoàng. Ân huynh hãy mở to mắt dịch cơ gây của chúng ta hôm nay. Tào chiếc, doi trận này là của huynh, đạo quân vũ thành đây là của tôi. Chỉ tiếc rằng, đến lúc thắng trận trở về, công danh chất đầy hai cánh vinh hoa ngợp một góc trời, thì chỉ có mình tôi. Tào chiến lớn là thế, doi trận quay phong là thế, chỉ còn biết gửi cho huynh là chúng tuyệt đại. Nay chỉ còn tôi gánh giá cái cơ kịp này. Chấp điều phút, gian điều quả đều một mình tôi. Ăn miếng ngon là nhớ đến huynh, người đạo quân tinh nhuệ cũng nhớ đến huynh. Thôi thì mượn hương khói này, mà gọi hương hồ của huynh về đây chung hưởng cho tôi mấy tuột lượng nhạc. Hoài linh của huynh, dẫu có thác đi, cũng trở về phò trở cho cơ kiệp này mãi mãi giữ bền nhập phát triển. Y dừng lời hồi lâu đảo mắt nhìn quan cảnh dưới sân, và thầm so sánh dưới sân rồng của vua Lê Chiêu Thống. Mảnh sân ấy trắng tanh, chẳng còn chút nào cái dễ đường lệ uy nga như ở đây. Bây giờ mà Quy Quận công có sống lại cũng phải rập đầu tháng phục y. bỗng có tiếng ngâm danh danh mỗi lúc một rõ, giữa buổi sáng mùa xuân. Lãnh thổ đoán chia ba xứ sở, biên thuyệt dịch rắn một dòng sông, đêm câu cò háng ra dò ý, lấy nghĩa tôn lưu để ướm lòng. Bạch Dung, đúng là tiếng hát của nàng, giọng hát càng lúc càng trầm lại ngưng động như mưa bụi mùa xuân trên cánh hoa đào chậm rãi và mê mải gió ngựa sườn non đá chặt trùng cầu hiền lặng lội biết bao công dí chân không có lời nguyên trực thì biết đâu mà đón ngoại long dẫu đã thành trẻ nghệ thuật ca trù đã nghe bao nhiêu ca nữ tài danh trong hoài thăng long hát nguyễn Hữu chỉnh vẫn không khỏi sững sờ khi nghe tiếng hát của bạch dung Lòng y bừng bừng như lên cơn sốt, con người bé nhỏ gầy gục ấy, sao có thể đẩy tiếng hát gian xa đến thế vậy? Quá ra, nàng không chích dần chít mòn đi như y đã nghĩ, mà còn tớt tiếng hát lanh lảnh như chuông đồng, ác cả lời y nơi đàn tế uy nghiêm. Đúng là một điềm gỡ, nhưng có tức giận nên mấy, y cũng cảm thấy rúng động khi nghe tiếng hát như vàng như ngọc ấy cất lên. Dẫu sao thì tiếng hát ấy đã tan vào máu thịt của y rồi. Nó có một thứ quy lực vô hình khiến y không tài nào chống lại nổi. Sau khi đã nắm chắc quyền bính trong tay, y đã lệnh cho thuộc hạ đi tìm bạch dung cho bằng được. Y giam giữ nàng trên lầu bích nguyệt, nơi y thường lui tới, cách biệt hẳn với nơi ở của vợ và các thứ thiếp của y. Một mặt, y đem đến cho nàng không biết bao nhiêu lũa là châu báu. Hứa hẹn với nàng đủ điều. Một mặt, y lại khủng bố tinh thần của nàng bằng những lời hăm dọa. Nhưng y không thích thú với trò mèo dần chuột này chút nào. Y số ruột, muốn tạo nên một triều đại mới của riêng y, một triều đại được hung đúc từ ý chí của y. Nhưng lúc này, chiến ngâm, khiến ngủ chỉnh cụ khứng, y ra hiệu cho tên thầy cúng hành lễ, thiêu tất cả đồ vàng mã dành cho vi quận công mà tâm trí cứ đuổi theo tiếng hát, kể cả khi tiếng hát đã ngừng lại, lão thầy cúng hú hát ea, kiếm, phun lửa trong một nghi lễ lạ lùng, mang rợ. Nhưng y không thể bỏ đi được, đành ngồi lại cho đến khi lễ tất, y mới xăm xăm đi về hướng lầu bích nguyệt. Qua đào đã nở sau khi dính xong lầu mịch nguyệt y cho cung lính về phường giặc Tân đào một trăm gốc đào cổ thụ về trồng thành một vòng tròn, qua đào chiếu màu hồng rực cháy lên những tấm rèm lụa trắng trên cao, đi qua một trăm bậc thang uống theo hình bán nguyệt, qua đào rải khắp một trăm bậc thang, ứa lên một làn hương lạnh toát dưới chân y. Bạch Dung đang ngồi trên chiếc đôn sướng màu trắng, nàng lộng lẫy như một bà hoàng trong giáp áo đại hồng, nhưng đôi mắt nàng vẫn cứ đăm đăm nhìn về nơi nàng nghĩ là giáo phường cổ tâm. Nét mặt nàng buồn rầu, lạnh như băng. Con hầu mang đến một chiếc đôn sứ nữa, y hồi xuống đối diện với nàng. Bạch dục, bây giờ nàng còn đẹp hơn hẳn mười mấy năm về trước. Ngày ấy, ta trà trộn vào đám quảng quan trên phủ chúa, để được nhìn thấy nàng với những đạo đương tài sắc của kinh thần. Ngày ấy mới tuyệt vời làm sao? <cười> nàng đứng hát với thuyệt rộng, trong cây thơ non đớt như con chim xăm cầm mới nở. Bây giờ nàng ngồi ở đây, ở bích nguyệt lầu của ta, ta lại được ngắm nhìn nàng mà quên hết mọi sự phiền toái trên đời. Nàng thấy đó, ta chẳng bao giờ học đòi bọn vô chúa háo sắc, còn mới là lấy cũ, bản tính của ta hào hoa phong nhã có kém đường quyền tông mấy phân, giờ chẳng bao giờ ta lại vì chút hương sắc lạ mà đánh đổ dư triều xuống đường sàn đạo. Trái lại, bàn tay ta đã biến từ không thành có và xây đắp từ thấp lên cao, mà nơi đẹp đẽ nhất chính là bích nguyệt lầu đây. nơi ta và nàng tiếp tục kết mối tình trí âm tri kỷ. từ nơi này, nàng có thể nhìn thấy khắp tòa lượng phủ của ta, và còn nhìn được rất nhiều nơi trong kinh thành thăng long. nàng có thấy nơi nào sánh bằng nơi ở của ta không? Bạch Dung trả lời, đúng là không nơi nào sánh bằng tòa lượng phủ của bằng trung công. từ nơi đây. Tôi thấy bao nhiêu con người bị giết, bị hãm hại, chết quang, chết quốc, giết chân thành. Bằng trung công đã xây toàn ngang chảy dọc cho mình từ xương thịt của những con người ấy. Lại nữa, tôi còn thấy những đội quân lạ mặt, Mặc những bộ quân phục đi mượn, tôi thấy hết, chỉ biết rằng không thể đặt thơ mà nói lên được. Địch kỳ ta bước chân đến đây, ta đã là nhất từ công, vì ta không bắt lỗi nào đâu. Ai là đi bắt lỗi một đạo nương tri âm tri kỷ của mình? Vì ta nhắc cho nàng nhớ nàng phải hiểu cuộc sống này luôn phải đổi thay, và nàng cũng phải đổi thay. Giờ đây, ta đã đứng vào bậc tể thần. Chỉ có điều ta không muốn ghép buộc nàng, nhưng nàng phải hiểu chính những đổi thay mà nàng đã đến gần với ta, chính những quyền binh mà ta mới đưa nàng về đây với ta. Đó cũng là một cách ta chia sẻ quyền quy của ta với nàng. Là người yên phận với những gì ta sắp đặt cho nàng, nàng sẽ thấy, mọi điều đều tốt đẹp tuyệt vời. Bạch Dung ngẩn đầu nhìn thẳng và mắt y. <cười> tốt đẹp ư, khi mà chính người đã giết chết cha mẹ của tôi, phá tan giáo phường cổ tâm nơi đã ba trăm năm đàn hát. Vui sao được khi chính người đẩy tôi vào cái lòng kính này, buộc tôi khuất phục. Nhưng người sẽ chẳng bao giờ ép buộc được tôi. Bởi lẽ từ lâu tôi không cần quyền bính, không cần cuộc sống cao sang. Người có thể giết chết tôi, nhưng không thể ép buộc tôi quên đi bạch dĩ, quên đi giáo vườn cổ tâm và cả những năm tháng làm lạc gì người. Đừng nói rằng, một người đàn bà thì chỉ biết yên phẫn. Tôi biết rõ rằng tôi muốn nói gì. biết rằng tôi không được là một nam nhi, bởi tôi không muốn ngồi yên nhìn người hại dân hại nước. Đó không phải là cách tối của nàng. Có kẻ nào đã mớm những lời nói đó cho nàng chẳng? Chẳng lẽ đàn với còn chờ cái gã kép đàn quẹt hoặc ấy mang hạnh phúc đến cho nàng sao? Thôi, nàng hãy quên hắn đi. Rồi nàng sẽ phải quốc phục ta. Bởi vì đó là con đường duy nhất. Ta còn lá gì bạch gì Hắn đang ở đâu làm gì, ta biết rất rõ. Ta muốn hắn chết lúc nào lãng phải chết lúc đó. Nhưng ta không muốn làm gì vậy. Bởi vì nàng phải từ bỏ hắn, như năm nào nàng đã từ bỏ hắn, để vào tận nghệ án tiền ta. <cười> Ngày ấy chỉ có một chiếc roi ngựa của ta, mà nàng vô dập yêu quý nó. <cười> Vậy hôm nay... Những lời nói của Hữu Chỉnh đánh trúng vết thương trong lòng Bạch Dung, khiến nàng ngã gục Nhưng đi kiên quyết dựng nàng dậy, tiếp tục nói. bà nãy nàng ngâm những gì, nàng có chớ không? Ta bảo cho nàng biết đây là thời thịnh trị là thời mà Quyễn Phú Chính làm tế thần đánh đông giặc bắc mang đến niềm vui cho trăm họ đây là thời dân chương khí nhạc thanh giữa rộn rào thủy phú chảy tràn binh đau sáng vắt ai đã dạy cho nàng khúc năm vừa rồi này giỏi lắm đã biết dùng thi phú mà xỏ xi ngắm quẻ ta nói kẻ nào suối quậy là nhâm gì thế không sợ ta giết đâu Bạch Dung nhìn thủ Chính không chút nao núng lấy lại sức lực Nàng thoát khỏi đôi tay, như hai gọng kìm của y, nói không ra hơi, nhưng nét mặt nàng hả hê sung sướng. Thế ra chỉ một khúc dịnh sử cũng làm người kinh sợ à. Chẳng ai vậy tục cả, tôi tự thích ngâm, thích hát như thế đấy. Giết ư! Tôi chỉ là một con hát, có đáng gì mà người ép bức đến như vậy? Tôi hát để bạch dĩ có thể nghe thấy, có thể nhận ra tôi đang bị giam cầm ở đây. Chàng sẽ đến cứu tôi, tôi biết nhất định chàng sẽ đến mà. Vì vậy tôi luôn kiên tâm chờ đổi chàng, đến chừng nào tôi còn sống. Như vậy hủ chỉnh nhíu mày nhìn nàng. Toàn bộ những nếp nhăn trên khuôn mặt y hiện lên, biến thành một con người khác, một khuôn thần mang triều phục. Y chăm chú nhìn nàng như một con chó sói nhìn con thỏ rừng vừa bị cắn cổ, vừa giữ tận, vừa thèm thuồng, vừa thương xót. Có lẽ y không sao hiểu được điều Bạch Dung vừa nói. Bất chợt, y cười phá lên thật to, Làm trung chuyển cả lầu bích nguyệt. Bạch Dung, rốt cuộc thì nàng đã đề cao tên kép nàng què hoặc ấy, Còn hơn cái bản thân nàng. Nàng sống trên dung lũ của ta, Mà hôm nàng đi theo hắn, Dịch ta cho nàng thấy, Hắn chẳng bao giờ tới cứu nàng đâu. Hắn đã trở thành một cái cuộc trí, Đang lang thang nhập rác ở cửa thành Nam Phía Kỳ. Sáng ngày mai, là phải nhìn về ấy, nàng sẽ nhìn thấy hắn. Cửa Thành Nam theo hướng ngũ chỉnh chỉ, Bạch Dung nhìn về phía những bức tường xám trơ trụi hiện ra mờ mờ trong làng mưa bụi. Nơi ấy trong một buổi sáng tinh sương, chiếc xe ngựa của Hồng lĩnh hầu Nguyễn Káng đã băng qua như tên bay, mang theo nàng cùng một món ước cháy bỏng được gặp lại Nguyễn ngũ chỉnh. Tại sao đúng là nơi ấy? Hình ảnh Bạch Di hiện lên khiến lòng nàng đau dối chính chàng đã đi theo con đường ấy đi tìm nàng để đi về một phương nam xa xôi lắm mà chàng thường mơ ước có thật là chàng đã trở nên cuồng trí indo ấy không